làm sao được, thái cực đồ hấp thu nhiều quá, không cho lũ thủ hạ hưởng dụng một chút. Đối với việc tu luyện của mình lại khá là bất lợi. Tên siêu cấp biến thái Đoạn Vân đưa 360 vạn tướng sĩ nhanh sói cùng với toa kỵ kiến vào trong thái cực đồ tu luyện một phen. Tu luyện nửa năm trong thái cực đồ nơi linh khí nồng nặc hơn ngoại giới vài chục đến cả trăm lần, làm cho tướng sĩ nhanh sói có được kết quả bằng với ở bên ngoài tự tu luyện hơn 10 năm. Có vài người sau khi ra khỏi thái cực đồ đã trực tiếp từ đấu thần hậu giai tăng lên tới chân thần trung giai. Cả tòa kỵ của họ cũng tương tự. 360 vạn chân thần. Phải biết rằng, cả thần giới cũng chỉ có 100 chân thần. Vậy mà đây lại gấp hai vạn lần con số đó. Điều này trực tiếp làm cho lưỡng đại thần giới phải khiếp sợ. Để đề cao lực lượng trung đoan. Đoạn vân đem sư đoàn nanh sói. Hai cuồng long sư đoàn. sư đoàn thú nhân phì tử sư đoàn thú nhân cuồng ngưu còn có hai tạp bài sư đoàn thú nhân vào trong thái cực đồ của mình tu luyện hơn nửa năm sau khi đám vũ lực này xuất quan toàn bộ đều hình thành nguyên anh nói cách khác tám vạn đại quân đều đã là chủ thần rồi tòa kỵ cũng tiến giai cùng họ tên đoạn văn biến thái này có mười mấy vạn vũ lực chủ thần trong tám sư đoàn Nhanh sói là chủ thần trung giai Còn 7 sư đoàn khác là chủ thần sơ dai, 1.000 cự mãng thần long trở thành chủ thần hậu dai, 1.000 thần long chủ thần tuyệt đối dọa chết hải thần ngày xưa, còn 1.000 thanh long cũng đã bước vào hàng ngũ chủ thần. Đây đúng là một câu chuyện thần thoại. hô ếch lơn 154, thần thoại còn phải gọi bằng bố. Gia tộc có 230 đầu ma thú vốn đã là chủ thần bây giờ biến thành thần vương. Biết làm sao được. để giảm áp cho thái cực đồ bắt buộc phải đưa đủ người vào để hấp thu năng lượng đám trung đoan gia tộc còn thu được ích lợi hơn rất nhiều tên đoạn vân biến thái để họ trong thái cực đồ bế quan tu luyện lại còn dùng linh hồn bổ sung cho họ hẳn còn cho thủ hà cách một thời gian quyết đấu sinh tử vài lần nhằm củng cố thực lực nhờ nguồn năng lượng dồi dào trong tay tên biến thái này làm cho vũ lực của mình trở nên càng lúc càng biến thái Càng lúc càng cường đại, khối vũ lực 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, bảy đại cuồng chiến sĩ, 50 con thần long không đến một năm liên tục xảy ra ba lượt tiến dai, 50 thần long đã là thần vương hậu giai, còn 147 vũ lực khác của gia tộc đã là thần vương đỉnh giai rồi. Nói về đám nô lệ của đoạn vân thì cấp bậc thực lực của chúng càng kinh khủng hơn. Đám gia hỏa này vì có thân phận nô lệ với đoạn vân nên họ cơ hồ mỗi ngày đều ở trong thái cực đồ của hắn. Mỗi khi tên đoạn vân biến thái này không chịu nổi liền trực tiếp đẩy năng lượng sang người 42 nô lệ này. Nếu có lỡ làm họ nổ tung thì chữa chúng khỏi là được chứ gì. Thực lực những tên nô lệ này chẳng mấy chốc tăng lên rất nhanh. Thời gian không đến một năm. Tám đại nô lệ tiến dai tới cấp 17 trung giai. Còn ba mươi bốn tên nô lệ khác đều ổn định cấp bậc thực lực tại cấp 17 sơ giai. Mười thần long một năm trước là cấp 16 đỉnh giai liền đột phá tới cấp 17 trung giai. Mười con thần long này được đoạn vân bồi dưỡng. Để cho họ không ngừng chịu áp lực gấp hàng trăm lần lúc trước. Đối mặt với áp lực từ ma thần. Đoạn vân cũng không thể không ngừng gia tăng thực lực được. Còn năm ma sủng cũng đã tiến giai tới cấp 17 trung giai. Bọn chúng cũng trải qua không ít lần sinh tử huấn luyện. Để có trở thủ khi đại chiến với ma thần. Đoạn vân lợi dụng linh hồn tam đại cử đầu địa ngục. Làm cho Diệp Cô thành từ Trung Giai tiến lên hậu Giai. Âu đặc tư và Ni khả từ sơ Giai thành Trung Giai. Bản thân đoạn vân nguyên vốn tưởng rằng có thể dựa vào tài nguyên trong tay. Đưa thực lực mình tăng lên tới cấp 18. Nhưng đáng tiếc. Trải qua thời gian gần một năm. Thực lực của hắn cũng chỉ tăng lên tới cấp 17 đỉnh dai, nhưng cấp 17 đỉnh dai cũng đã đủ cho hắn có lòng tự tin đối mặt với ma thần cấp 18 rồi. Nói tới đoạn vân không thể không nói về một vài kỹ năng của hắn, mặc dù cấp bậc thực lực đoạn vân vẫn còn dừng lại ở cấp 17 đỉnh dai như trước. Nhưng thân phận cường giả toàn hệ của hắn cũng không thể không làm cho người ta thán phục. Chân khí thực lực vẫn như cũ. Nhưng ma lực toàn hệ của hắn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Thần lực toàn hệ của đoạn vân đã đột phá tới cảnh giới thần vương Hơn nữa đều đã là cảnh giới siêu thần vương trung dai Nhất là thần lực không gian Hắn đã có năng lực chế tạo ra một vài không gian giam cầm đối thủ Hắn cũng đã có năng lực chế tạo ra không gian thích hợp cho sinh vật sinh tồn Thái cực đồ có thể nói là do hắn chế tạo ra Đoạn vân cũng đã có thể chế tạo thêm một vài thái cực đồ nhỏ Những tiểu thái cực đồ này có thể có một không gian sinh tồn lớn bằng thần giới, còn không gian bên trong thái cực đồ của chính hắn đã lớn cỡ bằng nửa nhân giới rồi. Trong không gian của hắn, đã có thể chứa được hơn 10 ước thậm chí trên trăm ước sinh linh, nhưng trong thái cực đồ ngoại trừ linh khí ra, các tài nguyên sinh tồn khác còn phải chờ đoạn vân bổ sung dần dần. Thế giới do hắn tạo ra từ thái cực đồ lúc này mới chỉ thích hợp cho những con người đắc đạo nhưng không phi thăng thành tiên tu luyện. Còn ở thế giới này, thần tiên là nói về những nhân vật đấu thần trở lên. Hơn 10 ước khô lâu, trăm ước linh hồn địa ngục làm cho thái cực đồ có lực phòng ngự tuyệt đối. Năng lượng không đủ hủy diệt một tinh cầu thì không để gây ra thương tổn cho thái cực đồ của đoạn vân. Cho dù là năng lượng công kích có sức hủy diệt nhân giới. Nhưng thái cực đồ vẫn có thể thông qua lực đàn hồi từ từ hóa giải, làm năng lượng lực đảo tan dần đi, sau đó hấp thu chuyển hóa năng lượng này cho mình sử dụng. Thái cực đồ là một đại pháp bảo đủ để đoạn vân đối mặt với ma thần. Ngày 1 tháng 10, đoạn vân mở chướng ngại không gian giữa nhân ma, sau khi mở vết nứt ra, 300 vạn nhanh sói, một vạn thiết huyết và một vạn huyết sát trực tiếp xông vào ma giới. Chiến dịch nhân giới xâm lăng ma giới chính thức bắt đầu, còn 1.000 vạn huyết ma tướng sĩ được mình làm sống lại, vì thân phận họ nên bị đoạn vân tạm thời để lại nhân giới. Thiết huyết và huyết sát thú nhân võ sĩ được đoạn vân làm sống lại thì thực lực của họ chỉ là cấp 12 hậu dai, nhưng lực lượng 2.000 vạn phó thần cũng đủ để quét sạch ma giới rồi. Phải biết rằng, vũ lực cấp 12 ở cả ma giới cũng chỉ là 30 vạn ma tướng cấp 3 mà thôi. hơn nữa vũ lực dưới tay ma long hoàng và áo thú hoàng cũng chỉ có bốn năm vạn chút vũ lực này mà dám kiêu ngạo trước mặt đại quân của đoạn vân thì có thể nói thời tiết thế giới đã có thể thay đổi rồi để đối phó với ma long đoạn vân cho hy la đưa sư đoàn nhanh sói tới ma giới để đối phó với vài ma vương đoạn vân cho 10 con thần long đã là thần vương hậu giai đi theo đương nhiên lệnh ban ra là tạm thời bắt sống toàn bộ lãnh đạo ma giới Tiểu lâu ở ma giới chỉ là mấy sợi lông mà thôi, ma giới đã được định sẵn trở thành vùng đất thực dân. Trước khi đại quân tiến nhập ma giới, Đoạn Vân tập hợp mấy vạn nhân viên quản lý ma giới trên đại lục. Đợi sau khi chiến sự ở ma giới chấm dứt, những nhân viên hành chính của Đoạn Vân sẽ tiếp quản công việc ở ma giới. Nhưng vì hoàn cảnh ở ma giới như vậy, do đó những người tự nguyện tới ma giới làm nhân viên quản lý đều là những người dám chịu khổ. Dám chịu rủi ro để lập nghiệp, nhân giới trên đại lục mặc dù rất tốt, nhưng cạnh tranh càng ngày càng trở nên khốc liệt. Người dám tới ma giới đều là những thanh niên đại lục, thực lực của họ đã là siêu dai thậm chí còn cao hơn. Họ là những nhân tài học quản lý hành chính và ma pháp hoặc vũ ký tổng hợp. Họ vì tương lai của mình mà liều mạng, họ hiểu rất rõ tiềm lực phát triển ở ma giới lớn hơn nhân giới trên đại lục rất nhiều, thêm vài chục tới trăm năm. Họ có thể trở thành lãnh đạo cao cấp quản lý số lượng dân chúng trăm vạn, thậm chí nhiều hơn. Đó là một loại vinh dự. Đến lúc đó gia tộc tiếp tục khuyết trương, sẽ cho họ quản lý một hai vị diện, trở thành thần của vị diện đó không biết chừng. Gia tộc Đoạn Vân có thể cho họ sinh mạng vô tận, đồng giảng cũng có thể cho họ quyền lực vô cùng. Dưới sự lãnh đạo của Trung Hoa gia tộc, thế giới này mặc dù trở nên khá là yên ổn, nhưng cũng tạo cơ hội cho những người dám thử thách. Khi đại quân Đoạn Vân tràn ngập khắp đại lục ma giới, Đoạn Vân cũng thuấn di tới bờ biển chết. Cũng đã là lúc có thể đối mặt với tên gia hỏa ma thần rồi. Khi Đoạn Vân buông thần thức thăm dò biển chết, hắn lại nhíu mày. Sinh vật ma hóa trong biển chết hóa ra vô cùng cường đại và có số lượng vô cùng nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com Chương 447, Tử vong chi hải đích quỷ dị biển chết có diện tích hải vực còn lớn hơn cả Hạ Lợi Ngóa Hải Dương nhiều. Đoạn văn rốt cục cũng biết vì sao địa ngục tầng 2 nơi đối ứng với ma giới lại không có linh hồn mà chỉ có toàn khô lâu. Linh hồn ở ma giới chết đi, về cơ bản đều hòa tan vào nước trong hải vực này. Thông qua thăm dò nước biển đen thui ở biển chết, Đoạn văn phát hiện ra ma khí trong nước biển khá là nhiều. Trong cái thứ nước biển bị ma hóa này sinh ra sinh vật ma hóa, tuyệt đối kinh khủng dị thường. Đoạn Văn Nguyên vốn tưởng rằng vũ lực mình bây giờ đã là khoáng cổ tuyệt kim rồi. Nhưng so với biển chết thì chút vũ lực của mình quả là buồn cười. Biển chết, có rất nhiều đảo. Cơ hồ mỗi đảo đều có sinh vật ma hóa với thực lực kinh khủng. Những sinh vật ma hóa này có tính ăn mòn rất mạnh. Thông qua thần thức thăm dò. Đoạn vân phát hiện ra thiên ma thần đàm, cũng là hòn đảo trung tâm của biển chết. chung quanh nó có đến 6 hòn đảo bao quanh. Đoạn vân còn phát hiện ra bên trong thiên ma thần đàm có 3 nguồn năng lượng cấp bậc cao hơn mình, còn 6 hòn đảo khác. Mỗi hòn đảo đều có 5 ma thần vệ. Trong số đó, có một đội trưởng ma thần vệ trung giai và 4 gã ma thần vệ sơ giai, Còn một hòn đảo khác, chỉ có 5 tên ma thần vệ bình thường. Đoạn vân đoán trên mỗi một hòn đảo có một tiểu đội ma thần vệ đóng. Nhưng lần trước, ma thần điều một tiểu đội ma thần vệ đến nhân giới đại lục. Sáu tên gia hỏa đó đều bị đoạn vân tiêu diệt. Do đó những ma thần vệ khác đành phải rút ra từ đội quân của mình một ma thần vệ. Một lần nữa thành lập tiểu đội thứ sáu. Đoạn vân đoán ba luồng năng lượng cao cấp hơn mình. Chính là ma thần và hai đại thần hoàng. Hiển nhiên, Hai thần hoàng kia đều bị cấm cố. Đối với thiên ma thần đàm, đoạn vân cũng cảm thấy nghi hoặc. Thông qua thăm dò, đoạn vân phát hiện ra nước hồ trong thiên ma thần đàm thuần khiết vô cùng. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó. Lực lượng này là một loại thần lực. Nói cách khác, thiên ma thần đàm hoàn toàn đối lập với nước biển bị ma hóa của biển chết. Thiên ma thần đàm chính là một cái đầm nước đầy thần thủy bị nước biển ma hóa bao vây xung quanh. Đoạn vân hiểu rất rõ sinh vật ma hóa ở biển chết mặc dù rất cường đại. Số lượng cũng có rất nhiều, nhưng những sinh vật ma hóa này lại không đạt tới một mức có thể uy hiếp tới ma thần. Thông qua thăm dò, đoạn vân tính toán được số lượng sinh vật ma hóa trong biển chết vào khoảng ngàn vạn. Trong số ngàn vạn này, cấp thấp nhất cũng khoảng cấp 14, 20 vạn cấp 15, có vài ngàn cấp 16. Hơn nữa còn có 100 tên sinh vật ma hóa cấp 17. Đoạn vân thăm dò xét thấy cấp bậc cao nhất trong số đó là cấp 17 trung dai. Hơn nữa đoạn vân còn phát hiện, càng đến gần thiên ma thần đàm, cấp bậc của những sinh vật ma hóa lại càng cao. Nhưng cái làm cho đoạn vân cảm thấy may mắn là trí tuệ của những sinh vật ma hóa này rất thấp. Cũng có thể nói là chúng không có trí tuệ gì, không có sợ hãi, không có hỉ nộ. càng không có tổ chức, cái chúng có duy nhất là tiêu diệt lẫn nhau. Đoạn vân phòng trừng, biển chết kỳ thật cũng có một vài sinh vật ma hóa cấp thấp, nhưng dưới sự canh tranh dã man như thế, những sinh vật ma hóa cấp thấp chỉ có nước bị sinh vật cao dai nuốt trừng. Thông qua thăm dò, đoạn vân còn phát hiện có không ít sinh vật ma hóa cấp 14, cấp 15 trước mặt những BOSS cấp 16, cấp 17 cũng có thực lực liều mạng. Chúng có thể bằng vào tốc độ rất nhanh thoát đi, hoặc là có thể bằng vào những bí pháp che giấu thân hình. Đương nhiên, đại bộ phận sinh vật ma hóa cấp thấp mà gặp phải sinh vật ma hóa cao dai thì chỉ có nước bị tiêu diệt. Đê còn ma thần tự hồ lại phải dựa vào thiên ma thần đàm. Đoạn vân cũng không rõ hán ở đó để thủ vệ thiên ma thần đàm. Hay là có mục đích gì khác? Tên ma thần vệ bị đoạn vân thôi miên có nói. Ma thần không thể rời thiên ma thần đàm quá lâu Về phần vì sao không thể rời đi quá lâu thì hắn không kịp nói Sao ta cảm giác thấy nước biển ở đây có gì đó rất quỷ dị Tiểu phi hiệp cao mày hỏi đoạn vân Biển chết này ẩn chứa năng lượng lớn hơn cả chúng ta bây giờ Bên trong có hơn một ngàn vạn sinh vật ma hóa cấp 14 đó Đoạn vân trả lời lạnh lùng Hơn một ngàn vạn Ngươi có nói lộn không Đạt nhĩ ba cười nói với đoạn vân Vẻ mặt hắn tử hồ muốn đoạn vân cải chính lời nói, hơn một ngàn vạn, làm sao có thể như vậy được? Hiện ở gia tộc cũng chỉ có vài trăm vạn nanh sói chân thần, trong khi đó, chỉ một cái biển nho nhỏ này làm sao có thể có nhiều năng lượng như vậy chứ? Khẳng định là lão đại nói thừa một chữ vạn, hơn một ngàn thì thật ra cũng rất có thể, chính xác là hơn một ngàn vạn, đoạn vân nghiêm túc nói. Bên trong còn có hơn 20 vạn sinh vật ma hóa cấp 15, so với gia tộc bây giờ còn nhiều hơn, cấp 16, có tới mấy ngàn, cấp 17 có 100. Ta tuyệt đối không nói đùa, vùng biển này hấp thu gần như toàn bộ linh hồn tử vong ở đại lục ma giới. Năng lượng ma hóa ẩn chứa trong nước rất cường đại, những sinh vật này đều sinh ra từ đó, chúng hung tàn thành tính, trí tuệ lại thấp. Hơn một ngàn vạn sinh vật ma hóa bên trong Không ngừng tiến hành cắn nuốt lẫn nhau Ta phỏng chừng Ma thần sở dĩ không thể rời khỏi thiên ma thần quá lâu Chắc phải có liên quan rất lớn với số lượng sinh vật ma hóa có thực lực kinh khủng này Nghe đoạn vân nói thế Đám thủ há hít sâu một hơi Hít hà hưng phấn Nhiều đối thủ như vậy Được đánh rồi Thật sự là trời không phụ người có lòng Rốt cục cũng cho trung đoan gia tộc chúng ta đối thủ ganh đua rồi nhìn vẻ mặt hưng phấn của thủ hạ. Đoạn vân lắc lắc đầu bất lực, đám thủ hạ của hắn, toàn bộ đều chỉ e thiên hạ bất loạn. Hay là để chúng ta ra tay giết chóc đi, sinh vật ma hóa nhiều như vậy. Phỏng trừng muốn giết hết cũng tốn không ít thời gian, tiểu phi hiệp nói với đoạn vân vẻ hưng phấn. Lần này rốt cục có thể giết nhiều cho đỡ nghiện rồi, ngươi đừng lo về vấn đề giết nhiều quả. Đám sinh vật ma hóa dã man thô tục Còn có trí tuệ thấp Cứ giết thoải mái đi Đạt nhị ba cười hà hà Đoạn vân liếc mắt coi thường Nói giết giết cái gì Ngươi tiến vào cái thứ nước biển đen thui này thử xem Ta xem ngươi có thể chịu đựng được trong đó bao lâu Nước biển này có sức ăn mòn mãnh liệt Đương nhiên Đối với những người có cấp bậc như các ngươi thì không có ảnh hưởng nhiều Nhưng ở loại địa phương này lâu một chút, ma tính trong cơ thể các ngươi sẽ bành trướng, đến lúc đó không tránh khỏi tàu hòa nhập ma. Các ngươi sẽ trở thành một thành viên giống như sinh vật ma hóa này, vô luận vì sao. Nhưng ma thần rõ ràng vì sinh vật ma hóa nên không thể rời khỏi thiên ma thần đàm quá lâu. Nếu chúng ta giết sạch những sinh vật ma hóa này, ai biết sẽ phát sinh việc gì. Trước khi biết rõ thế cục, chúng ta đừng có lộn xộn là tốt nhất. Nghe lão đại đi, đám thủ hạ đều biến thành những chú trẻ con ngoan ngoãn. Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ để chúng ta đánh vài hiệp với mấy tên ma vương không đáng giá này? Ta thấy ngươi nên trực tiếp đưa chúng ta tới thiên ma thần đàm đi. Trước hệ tờ giao thiệp với ma thần, tìm thêm vài tin tình báo hữu dụng. Đến lúc đó sẽ quyết định sau. Địch bất động thì ta cũng bất động. Chúng ta bây giờ trước hết phải chờ... ma thần không đến trêu chọc thì chúng ta tạm thời cũng đừng trêu chọc hắn đợi thế cục ma giới cơ bản ổn định nếu ma thần còn chưa có động tĩnh gì chúng ta sẽ đi thiên ma thần đàm trước bây giờ trong bốn giới ta chỉ e ngại duy nhất có ma thần trước khi đụng tới ma thần đoạn vân quyết định thu thập ma giới trước trong lúc ngàn vạn đại quân tung hoành trên đại lục ma giới đoạn vân mang theo đám thủ hạ Thích ý bay trên bầu trời ma giới ngắm cảnh 300 vạn đại quân nhanh sói làm tiên phong. Mục tiêu công kích đầu tiên là thế lực gần vết nước nhất đại quân của đại ma vương Salomon. Dưới sự xâm lăng đột ngột của nhân giới, đại ma vương Salomon vội vàng điều khiển quân đội tiến hành chống cự. Nhưng đáng tiếc là dù hắn có đại quân tinh nhuệ nhất thì khi đối diện với những tướng sĩ nhanh sói cưới kiến, đều bị đại quân nhân giới đổ lục sạch sẽ. sau khi tổn thất hơn một vạn đại quân, hắn cũng hiểu rõ ba trăm vạn con kiến kỳ thật toàn bộ đều là ma sói cấp hai đến cấp 14 bốn. còn thủ hạ đại ma vương có bao nhiêu tên ma sói cấp hai? chỉ có một trăm tên mà thôi. trong khi đó bộ giới nhân đội nhiều hơn mình vạn lần. thế thì còn đánh đấm gì? trừ phi mình là người ngốc. sau khi vũ lực dưới tay đã tổn thất hơn phân nửa, đại ma vương đành đầu hàng. Hắn không đầu hàng cũng không được Một vạn nanh sói chủ thần đều là thứ dữ dằn Hắn là ma vương hậu giai mà trực tiếp bị một thần long cấp bậc thực lực hậu giai bắt sống Sau khi ma vương xa lơ mượn luân hãm Đại quân nanh sói binh phân ba lộ Một lần nữa tiến tới Một trăm vạn nanh sói Trực tiếp chỉ huy mười con thần long và một đoàn nanh sói dẫn theo long kỷ sĩ Lao về phía yêu tinh vương Ở phía nam Yêu tinh hoàng sau khi tổn thất hơn phân nửa, cũng bị thần long bắt sống, đại quân còn lại tiếp tục bắc thượng. Một trăm vạn nhanh sói và một lữ nanh sói long Kỵ sĩ dùng hai mười con thần long làm lực lượng trung đoan. Trực tiếp giam cầm đọa lạc thiên sứ Lucifer, đại bộ phận đọa lạc thiên sứ không phải bị giết thì cũng bị bắt sống. Đám rơi vào tay quân đội phụ thuộc gia tộc cũng tổn thất thảm trọng. Ma long hoàng dưới áp lực của 2.000 nhanh sói long Kỵ sĩ và 10 con thần long cũng phải gục xuống Đại bộ phận ma long dưới tay bị đổ lục Áo thú hoàng cũng bị bắt sống Không đến thời gian 10 ngày bằng vào long kỷ và không gian trang bị Đại quân nhanh sói lúc này đã quét sạch cả ma giới Còn thiết huyết và huyết sát đại quân theo sau đại quân nanh sói đối phó với những thế lực còn sót lại Về phần quét dọn chiến trường thì cũng đơn giản Đoạn vân trực tiếp hấp thu mấy ngàn vạn thậm chí gần ước sinh linh ma giới vào thái cực đồ. Thái cực đồ cũng cần có một vài vật còn sống để nuôi dưỡng. Cuộc xâm lăng bộc phát đến ngày thứ 15. Tam đại ma vương ma giới, ma long hoàng và áo thú hoàng đều bị giải tới trước mặt đoạn vân. Ma giới tuyên cáo bị chiếm đóng. Sau khi năm thế lực lớn cơ bản ổn định, đoạn vân phát động chiến tranh với dị tộc ở ma giới. Đại khái mất khoảng một tháng. Tất cả thế lực đã biết ở ma giới toàn bộ đều bị Trung Hoa gia tộc thu hoạch dưới cờ Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 448 Ma giới đích bệnh căn ma giới thời tiết thay đổi Chắc sẽ có mưa to Đang không có chuyện gì tự nhiên Đại ma vương Salomon Nhị ma vương Lucifer Tam ma vương Luz Ma long hoàng tác mỗ đặc lạp Và áo thú hoàng la bố nạp tư Năm ma vương ma giới toàn bộ đều bị bắt sống. Trong đám này có con ma Long Hoàng là không biết điều nhất. Hắn còn dám tự xưng là người cao quý nhất Long tộc trước mặt thần Long và hai ngàn chủ thần Long kỷ nanh sói. Đám thần Long tự nhiên sẽ không cãi nhau với hắn. Nhưng hai ngàn Long kỷ chủ thần thì không bỏ qua cho hắn. Ngươi nói ngươi là một ma Long. Ngươi dám tự xưng cao quý trước mặt Trung Hoa kỷ sĩ. Không phải muốn chết à. Bộ tộc ma long và 2.000 long kỷ xảy ra chiến tranh. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước mặt 2.000 long kỷ cấp bậc chủ thần, đám ma long trở thành cá nằm trên thướt. Tên ma long hoàng bị một thần long đá như một quả bóng ra. 10 con ma long cấp 15 bị không biết bao nhiêu cú chảo từ long kỵ Còn đám có thực lực cấp thấp thì đa số bị miễu sát. Áo thú hoàng la bố nạp tư cũng chẳng thật thà gì. Hắn cho rằng việc hắn đã thống nhất cả thế giới áo thú như vậy cả đời hắn sẽ đứng trên thiên hạ. Hắn lại còn xuất lĩnh đại quân áo thú chủ động tiến công. Hai đội quân dương danh ma giới của hắn gồm một áo thú vệ đội số lượng 500 tên cấp 14 và một vạn đại quân cấp 13 áo thú. Hai đội quân này mười phần chiến ý đánh thẳng vào đám nanh sói vừa mới làm thịt bộ tộc ma long, không phải muốn chết à. Chỉ một chút vũ lực rách dưới này mà cũng dám phát khởi tiến công nanh sói chủ thần Hai đội quân áo thú uy trấn đại lục ma giới đã biến thành lịch sử Áo thú hoàng cũng bị đánh chết đi sống lại Mười đại tướng quân áo thú cũng chẳng ai thoát cả Năm đại ma vương ma giới đều bị bắt Tầng lớp lãnh đạo ma giới đã bị tiêu diệt Năm đại ma vương cũng chỉ có nước phải khuất phục Họ khôn ngoan đem hết quyền thống trị ma giới giao cho đoạn vân Khẩn cầu đoạn vân hạ thủ lưu tình với họ. Đoạn vân coi như có chút phong phạm vương già. hắn cho năm đại ma vương này tiếp tục làm ma vương. Nhưng họ chỉ có quyền quản lý hành chính. Không có quân quyền. Đối với việc quản lý quân đội ma giới. Đoạn vân giao cho Melvin. Một ngàn vạn huyết ma đại quân trở thành đại quân thường trú ở đại lục ma giới. Melvin vì lúc sống lại bị đoạn vân dùng gian kế thu hoạch làm nô lệ. Do đó thực lực hắn bây giờ cũng khá cường đại, vốn chỉ là ma soái cấp 1, cấp 13. Trải qua mấy năm nay được đoạn vân buôn bồi, bây giờ đã đột phá tới cấp bậc ma vương. Sau khi đoạn vân chiếm lĩnh ma giới, Melvin cũng trở thành người cầm quyền cao nhất ở đại lục ma giới. Melvin trở thành ma vương hoàng, đại quân huyết ma trở thành đại quân chấn thủ đại lục ma giới. Đoạn vân tin rằng... Có sự tồn tại của một ngàn vạn huyết ma tướng sĩ thực lực kinh khủng, lại trung thành tuyệt đối với Trung Hoa, ma giới căn bản không thể ngẩn đầu lên được nữa. Lúc này đã vào tháng 12, thế cục ma giới coi như ổn định. Dân chúng của năm thế lực lớn và tất cả thế lực dị tộc ở ma giới bắt đầu phục tùng sự lãnh đạo của Trung Hoa. Những nhân viên quản lý hành chính được điều tới từ nhân giới đại lục cũng đã nắm vững công việc. Một vài thương nhân đại lục nhanh chân đề nghị gia tộc cho theo đoàn quân xâm lăng. Ngay sau khi thế cục ổn định, một vài thương nhân đã thâm nhập vào thị trường ma giới. Đương nhiên, thương nhân sớm nhất tiến vào ma giới chính là thương nhân Trung Hoa Thương Xã. Những thương nhân của gia tộc đi theo đại quân xâm lăng tiến vào ma giới. Vụ làm ăn đầu tiên của họ là tù binh chiến tranh. Đa số Tây Nô trên đại lục đã được trả tự do. Duy chỉ có ma nô là hợp pháp, nghĩ tới việc xử lý tù binh chiến tranh. Đoạn Vân cũng cho phép loại mua bán không nhân tính gì cho lắm này, ở vùng đất nghèo đói như ma giới. Không ai quản việc giết người, huống chi là mua bán dân chúng. Đương nhiên, việc đầu tiên của gia tộc là chiếm lĩnh những sản nghiệp của những doanh nghiệp lớn trên đại lục ma giới. Có một vài thứ phải nằm trong tay quốc gia, như đã nói từ trước. Hoàn cảnh đại lục ma giới rất kém, đoạn vân sau khi xử lý xong những việc phải do chính mình làm, hắn lập tức nghiên cứu tình hình ở ma giới, hắn hy vọng tìm ra nguyên nhân tạo thành hoàn cảnh ác liệt ở ma giới, sau đó sẽ tiến hành chữa trị cho cả đại lục ma giới. Mặc dù hắn bây giờ có năng lực chế tạo không gian, nhưng việc chữa trị cho cả đại lục ma giới thì cũng là lần đầu tiên, đây có thể nói là một thách thức không nhỏ với đoạn vân. Thông qua việc nghiên cứu về phương diện khí chất không khí, trọng lực, chất lượng thổ địa V, Đoạn Vân cũng có vài ý tưởng vì sao ma giới này lại ác liệt như thế. Hơn nữa cũng tìm ra vài nguyên nhân căn bản làm cho hoàn cảnh đại lục ma giới trở nên ác liệt. Đoạn Vân phát hiện nguyên nhân sâu xa của hoàn cảnh ác liệt ở ma giới là do biển chết ở tây bộ đại lục ma giới. Biển chết chiếm một phần năm diện tích ma giới. Nó phả ra không khí một loại nguyên tố ma hóa. Loại nguyên tố ma hóa này là một loại nguyên tố đặc biệt có thể sống chung với nguyên tố ma pháp khác. Ma tộc sở dĩ tên là ma tộc. Sở dĩ có thể làm ma quỷ cũng có quan hệ rất lớn đến nguyên tố ma hóa này. Nguyên tố ma hóa này cũng là nguyên nhân làm cho ma tộc cường đại, được nguyên tố này rèn luyện. Sự sống trong cơ thể sinh vật ma giới sẽ dần dần bị pha trộn năng lượng ma hóa này. Loại năng lượng ma hóa này lại có tác dụng làm biến đổi gen rất lớn. Đoạn Vân dám nói, cho dù là sinh vật đại lục, nếu rơi vào nơi có ma tính, thì thân thể chẳng mấy chốc sẽ bị những năng lượng ma hóa này xâm nhập, thậm chí còn có thể làm đột biến gen, làm cho mình hoặc những đời sau của mình có một vài đặc tính ma tộc. Trong những nguyên tố cơ bản tạo thành thân thể ma tộc bây giờ cũng có nguyên tố ma hóa này, một địa phương có hoàn cảnh xấu như vậy cũng có liên quan rất lớn đến việc nó có nhiều thứ ăn thịt người. Bởi vì năng lượng ma hóa, thực vật ở ma giới khá kinh khủng. Những hoa ăn thịt người, cỏ ăn thịt người, cây ăn thịt người, trở thành những thực vật chủ yếu. Những cây sống dựa vào việc hấp thu dưỡng chất phân thủy của các sinh mạng khác có đầy ở ma giới. Năng lượng ma hóa này có độc tính. Những hoa cỏ bình thường không thể chịu được độc tính. Thực vật bình thường khác ở ma giới khá thưa thớt chẳng hạn như áo thú rừng rậm. Thực vật nơi đó chỉ toàn loại thực vật siêu biến dị Những loại thực vật này đều không có lá cây Hơn nữa màu xanh cũng rất ít Những thực vật này không phải màu đen thì cũng là màu xám Thậm chí có không ít loài có màu máu rất quỷ dị Sâu bên trong rừng đa số thực vật đều là những loại ăn thịt động vật Không ít thực vật còn hung dữ hơn cả áo thù Nước ở ma giới rất ít Nghiên cứu không khí ở ma giới đoạn vân phát hiện ra thủy nguyên tố ở đại lục này không ít nhưng đáng tiếc là vì nguyên tố ma hóa đa số nước đều bị ô nhiễm có thể là vì nguyên nhân không khí ô nhiễm mà ma giới rất ít mưa chuyện được capi tại chuyện FULL tìm được bệnh căn nếu muốn cải tạo ma giới thành một thế giới tươi đẹp như nhân giới đại lục đoạn vân hiểu rất rõ mình phải làm gì đầu tiên hắn phải thanh trừ nguyên tố ma hóa trên thế giới này Muốn làm được điều này cũng không dễ dàng gì Nguyên tố ma hóa có khắp nơi trên biển chết đầy hung hiểm dị thường Ở biển chết có số lượng sinh vật ma hóa kinh khủng sẽ bu vào tấn công ngươi Ngoài ra còn có mấy tên gia hỏa ma thần và ma thần vệ ở thiên ma thần đàm Không nói về việc khác Chỉ việc làm sao có thể thanh trừ số lượng nguyên tố ma hóa kinh khủng này cũng là một vấn đề khó giải quyết rồi Thái cực đồ của đoạn vân có thể hấp thu năng lượng và chuyển hóa năng lượng Nhưng tổng số năng lượng ma hóa trên cả đại lục ma giới thì nhiều vô số kể. Nếu đoạn vân hấp thu quá nhiều năng lượng ma hóa vào thái cực đồ. Thái cực đồ có thể sẽ bị ma hóa. Trong thái cực đồ dù sao cũng có một phân thân của mình. Cũng có ý thức tự chủ. Nếu thái cực đồ thành ma. Vậy sẽ có lắm chuyện không hay xảy ra. Đến lúc đó chỉ sợ mình cũng có thể biến thành một siêu đại ma vương. Đương nhiên. Nếu hấp thu từng chút một rồi chuyển hóa thì cũng có thể làm được, đoạn vân phải thay đổi khí hậu đại lục ma giới một chút, việc này có điều dễ dàng. Đoạn vân có thể cho bộ tộc thần Long chịu trách nhiệm giáng thủy, đồng thời cho người trên đại lục ma giới tiến hành sanh hóa đại lục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là nguyên tố ma hóa phải được thanh trừ, quả thật cũng chẳng có hại gì nếu trong không khí có một phần nguyên tố ma hóa. Chỉ cần chặt đứt nguồn sản xuất nguyên tố ma hóa là có thể khống chế lượng nguyên tố ma hóa trong phạm vi nhất định Lúc đó ma giới cũng có thể trở nên tươi đẹp Đoạn vân cũng không nhất thiết phải biến ma giới hoàn toàn thành nhân giới Để ma giới giữ lại một vài đặc sắc của riêng nó thì hay hơn Những nguyên tố ma hóa số lượng nhỏ cũng chẳng có hại gì cho việc sinh trưởng của các sinh vật Căn cứ vào những tin tức được cung cấp từ năm đại ma vương Đoạn vân đoán được nguyên nhân chủ yếu mà ma tộc xâm lăng đại lục, vì ma giới hoàn cảnh khốc liệt, nhân giới hoàn cảnh lại tươi tốt, ma tộc hướng tới hoàn cảnh dễ chịu trên nhân giới đại lục. Đây chính xác là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân nữa chỉ có những tên cấp bậc ma vương mới biết được, đó là năng lượng ma hóa ở ma giới quá nhiều. Chúng muốn đưa một vài luồng năng lượng ma hóa phóng vào nhân giới đại lục để tiêu hóa bớt. Hoàn cảnh ở khu đèn đỏ ở nhân giới đại lục sở dĩ ác liệt như vậy cũng là vì một phần nhỏ năng lượng ma hóa thông qua vết nước thẩm thấu tới khu vực này. Cách mấy trăm năm, ma giới lại xâm lăng. Có một mục đích xâm lăng khác mà không phải bất kỳ một ma vương cũng được biết. Đó là ma giới muốn cho mấy ngàn vạn sinh linh ma tộc bị chết trên nhân giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong cơ thể ma tộc chứa rất nhiều nguyên tố ma hóa. ma giới muốn tiêu diệt bớt ma tộc để tiêu hao bớt một lượng nguyên tố ma hóa ở địa phương mình đương nhiên ma vương không có khả năng biết nguyên nhân này họ chỉ dựa theo chỉ thị của ma thần mà làm ma tính ở ma giới lớn lên quả là sự đe dọa có tính hủy diệt cho ma giới biển chết sinh ra nhiều sinh vật ma hóa nếu chúng tràn lên đại lục ma giới vậy ma giới có thể nói sẽ bị tiêu diệt Để biết rõ tình trạng đại lục ma giới và nguyên tố ma hóa Ngày 20 tháng 12 Đoạn vân mang theo rất nhiều lực lượng quân chủ lực bay tới thiên ma thần đàm Đối diện với ma thần là chuyện không thể tránh khỏi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 449 Vững lưỡng cá đô thị nhạc phụ ngày 20 tháng 12 Trung Hoa năm thứ 9 Đoạn vân mang theo tuyệt đại đa số vũ lực quân chủ lực bay tới Thiên Ma Đảo ở Thiên Ma Thần Đàm. Thiên Ma Đảo ở chung quanh có sáu tiểu đảo, sáu hòn đảo như vệ tinh xung quanh Thiên Ma Đảo. Còn có một tòa Thiên Ma Thần Điện, đó là một thần điện được xây bay lơ lửng giữa bầu trời Thiên Ma Thần Đàm. Trong mắt đoạn vân, Thiên Ma Đảo và sáu hòn đảo vệ tinh trông tựa như một con rùa đen rất hoàn chỉnh, sáu hòn đảo vừa vặn là đầu. Tứ Chi và cái đuôi của con rùa đen. Còn thiên ma đảo với hình dáng hơi thon thon ung um úp quả thực đúng là thân của một con rùa sống lâu ngàn tuổi. Mang theo tất cả quân chủ lực. Đoạn vân dùng phép thuấn di lập xuất hiện trên thiên ma đảo. Cảnh tượng thiên ma đảo khác hoàn toàn so với những vùng đất khác hình thành đại lục ma giới. Hoàn cảnh ở nơi này vô cùng thoải mái. Hoa cỏ cây cối có thể nói vô cùng tươi tốt. Sinh trưởng mạnh mẽ. Đoạn vân còn giật mình hơn khi thấy nơi này còn có sinh mệnh chi thụ. Hơn nữa còn có tới sáu cây. Có thể nói đây là sinh mạng chi thụ lớn nhất, tươi tốt nhất mà đoạn vân từng thấy. Hồ thiên ma ẩn chứa sinh mạng năng lượng cường đại. Mang theo khí tức của sáu cây sinh mệnh chi thụ này. Cảnh này làm cho đoạn vân giật mình. Bởi vì lúc thăm dò hoàn cảnh ở đại lục ma giới và biển chết. Đoạn vân chỉ có thể thăm dò thấy ba luồng năng lượng cường đại ở đây. Những chi tiết khác trên thiên ma đảo thì hắn căn bản không thể giỏ thám để biết một cách rõ ràng. Bây giờ đột nhiên trong lúc Thuấn Di phát hiện ra tiên cảnh nhân gian, nếu không phải vì ba luồng năng lượng của ma thần và hai đại thần hoàng trên đảo, hắn tuyệt đối cho rằng hắn đã đến nhầm chỗ. Không ai nghĩ đến hòn đảo bị biển chết bao vây lại là một bồng lai tiên cảnh. Có phải là ngươi tới lộn chỗ không? Tiểu Phi hiệp hỏi đoạn vân, năm ma sủng, 10 thần long, Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư và Ni Khả đều trợn tròn mắt kinh dị thưởng thức cảnh vật xung quanh. Đoạn Vân chỉ chỉ vào thần điện bay trong không trung trên đảo nói, hòn đảo này kéo dài mấy vạn thước. Ngươi nhìn nơi đó đi, ở đó chính là vị trí ma thần. Ngươi nhìn trên trời, trên đó còn có một tòa thần điện vô cùng tráng lệ, lầm thì không lầm, nhưng chính xác là nơi này quả là khác thường. Từ phía sau bọn người đoạn vân bỗng truyền đến một tiếng ngầm giận dữ Đó là tên ma thần vệ ở một hòn đảo nhỏ sau lưng vừa phát hiện đoàn người đoạn vân Chúng ta trực tiếp bay lên thần điện trên không trung Tên nhãi này không cần quản hắn Đoạn vân mang theo thủ hạ bay về phía ma thần điện Đoạn vân và đám thủ hạ đứng lơ lửng trên mặt nước thiên ma thần đàm Đồng thời lúc tên ma thần vệ phát hiện ra đám người đoạn vân Ma thần cũng phát hiện ra bọn người đoạn vân Nhưng không biết có phải vì tự đại Tên gia hỏa này chỉ ngồi bên bờ hồ nhìn lại Ma thần trong truyền thuyết là một tên gia hỏa mặt mày hung ác Thân hình không khác ma thần vệ Nhưng có nhiều hơn chúng vài cái sừng Ma thần vệ bình thường có một cái sừng cong trên trán Hoặc là đỉnh đầu có hai cái sừng trâu Nhưng tên gia hỏa ma thần đỉnh đầu có tới ba sừng Ba sừng của hắn thẳng đứng Có một loại khí thế như trống trời Huyệt thái dương của tên gia hỏa này gồ lên rất rõ, cứ như muốn lòi ra thêm hai cái sừng nữa, chính giữa chán tên gia hỏa còn có một cái sừng cong nho nhỏ. Sừng này là đặc trưng rõ ràng nhất của tên gia hỏa, mắt hắn lớn như mắt trâu, màu đỏ ké, cái mũi giống như mũi của Ngưu Ma Vương, là giống với Ngưu Ma Vương trong truyện Tây Du Ký Cơ. Miệng hắn có bốn cái răng nanh lòi ra phối hợp với bộ mặt hung ác của hắn làm tên gia hỏa trông dữ tợn ghê gớm. Cánh tay bắp chân rất tráng kiện. Vừa nhìn thấy là biết tên gia hỏa có lực lượng siêu cường đại. Thân hình cáo ba thước. Mặc một bộ khải giáp hắc sắc làm cho tên gia hỏa trông càng quỷ dị phi thường. Ngươi rốt cục cũng đến rồi. Vừa thấy đoạn vân đứng ngoài 500 thước. Ma thần liền mở miệng. Những lời này của hắn. tựa hồ không cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của đoạn vân. Đoạn vân hỏi, ngươi biết ta à? Ta đương nhiên biết ngươi rồi. Ma thần cười to. Trong tiếng cười tràn ngập sự tự tin vô tận và uy áp cường giả. Ta rất muốn biết. Ngươi đã nhất thống bốn giới rồi. Ngươi còn tới nơi này nữa làm gì? Chẳng lẽ ngươi tới để giết ta? Ta cũng không muốn giết ngươi. Ta tới đón nhạc phụ của ta. Đoạn vân cười khẽ. Ma thần nhíu mày An dơ lơ bây giờ là đàn bà của ta Còn phụ thân nàng ái đức hoa Cũng chính là thần hoàng của bộ tộc thiên sứ Phương Tây ái đức hoa đang ở trong tay ngươi Tên gia hỏa đoạn vân Đúng là vớ vẩn lằng nhằng có hạng. Sinh tử của ái đức hoa Hắn mắc gì phải quan tâm Tuy nói An dơ lơ là đàn bà của hắn Nhưng chưa phải là thê tử chính thức của hắn Đoạn vân thật ra đâu có thèm Đi quản sinh tử của tên siêu đại điều nhân Nói trắng ra bổn thiếu gia chỉ tìm một lý do để tới nơi này nếu đánh không lại ma thần mình có thể dùng lý do này để tìm đường rút lui nếu đánh thắng được trực tiếp tiêu diệt hết ta thấy không chỉ đơn giản như vậy sáu ma thần vệ của ta bị chết ở nhân giới đại lục hơn nữa một ma thần vệ trước khi chết đã thông qua trung thành thông đạo nói cho ta một cái tên một cái tên kỳ quái đoạn vân cười khẽ hỏi đúng là đoạn vân sáu ma thần vệ của ta đều chết trong tay đoạn vân Đoạn vân bây giờ đã thống nhất bốn giới địa ngục Vậy ngươi chính là đoạn vân rồi Vốn sau khi họ chết Ta đã nghĩ đến việc đi giết ngươi Ánh mắt ma thần mở lớn Giọng nói tràn ngập sát ý với đoạn vân Nhưng đáng tiếc là ngươi không thể rời thiên ma thần đàm quá lâu Đoạn vân nói lạnh lùng Nghe những lời này của đoạn vân Ma thần không khỏi nhíu mày Hắn không sao tưởng tượng được Đoạn vân làm sao có thể sẽ biết bí mật này của mình Ma thần vệ tuyệt đối đã bán đứng mình mà Có thể nói cho ta biết tại sao không Đoạn vân lại một lần nữa hỏi khẽ Hai đại thần hoàng bị giam cầm năng lượng Nhưng không bị hạn chế tự do đi lại bỗng xuất hiện phía sau ma thần Ái Đức Hoa nói với đoạn vân Con rể Hắn là ma thần Ma tính trên người hắn quá nặng Sau một thời gian nhất định hắn phải trở lại để tắm trong thiên ma thần thủy Nhờ đó mới có thể không quên mất lý trí của mình. Ngươi câm miệng, ma thần nổi giận với ái đức hoa, đích xác ma tính trên người mình quá nặng. Phải trải qua thiên ma thần thủy rửa bớt đi, nếu không ma tính sẽ đại phát. Hoàn toàn mất lý trí mà còn có thể biến thành một các xác biết đi. Xem ma thần quả thật là người bất lực nhất. Nghe ái đức hoa nói thế, đoạn vân lập tức nghĩ tới rất nhiều sự tình không thể nghĩ thông suốt. Tên ma thần này có thực lực cường đại, lại bị cầm chân ở đây, chẳng trách sau khi tên gia hỏa này bắt được hai đại thần hoàng lại không vào làm chủ thần giới, không nhất thống bốn giới, đoạn vân đoán tên gia hỏa này không giết hai đại thần hoàng, cũng không nhốt họ lại, chủ yếu là muốn có họ giải muộn cho mình, cùng nói chuyện phiếm với mình, ma thần phải bảo vệ thiên ma thần đàm, nếu rời khỏi nơi này quá lâu. Đám sinh vật ma hóa ở biển chết sẽ bị mùi vị của thiên ma thần hấp dẫn mà kéo lên. Đến lúc đó, thần thủy bị hủy. Ngày mặt của ma thần cũng tới hồi kết. Cái mà ma thần vệ bảo vệ chính là một đầm thần thủy. Ma thần đáng thương. Ma thần vệ khổ sở. Nếu không muốn cả ma giới chịu tai ương diệt chủng. Bùn hoàng khuyên ngươi đừng hạ thủ với ma thần. Thần hoàng thần giới phương đông khắc lạc đặc tư vẻ mặt nghiêm túc nói với đoạn vân. Con dễ ngoan, đừng nghe hắn, ma giới chỉ là một vùng đất cằn, bỏ đi cũng được, đến lúc đó ngươi chỉ cần đóng vết nứt giữa nhân giới và ma giới là được, như vậy cũng sẽ không có việc gì, ngươi chỉ cần hủy cái đầm kia, ma thần cũng coi như bị tiêu diệt, ái đức hoa lúc này đứng ra cãi nhau với khắc lạc đặc tư, ngươi không thể làm như vậy, nước trong đầm này là thần lực biến thành. trong thiên hà không có cái đầm thứ hai như thế này đâu ngươi không thể hủy một nơi đẹp như vậy khắc lạc đặc tư cực lực khuyên bảo đoạn vân đừng nghe lão già kia ngươi im miệng cho ta ngươi đừng có nhai đi nhai lại cái thân phận nhạc phụ của ngươi ngươi chớ quên đoạn vân cũng là con rể ta khắc lạc đặc tư lúc này chửi ầm lên sao cả hai thần hoàng đều thành bố vợ ngươi cả thế Ánh mắt kinh dị của năm ma sủng nhìn chằm chằm vào đoạn vân, đoạn vân biểu môi lắc đầu, ái đức hoa thì còn giải thích được, sao khắc lạc nặc tư cũng trở thành bố vợ mình thế, con gái hắn là ai, con gái ta an dơ lơ hơn con gái ngươi an, ri nhiều, ái đức hoa mặt đỏ tới mang tay hết lên, ngươi thối lắm.